Tiếng bước chân tiến lại gần Sau đó là vạt áo quen thuộc Mùi thuốc lá phẳng phất Nhìn thấy anh, hứa hủ vẫn trở nên bình tĩnh Tâm tình hỗn loạn trong đầu Nhanh chóng tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời Cô vừa làm gì riêu mông Không ngờ cô lại chút nỗi buồn phiền lên người khác cứ ngủ nhìn chằm chằm đôi giày da của quý bạch Xin lỗi, em sẽ nhận lỗi với bạn ấy Ừm, còn gì nữa? Quý Bạch hỏi Hứa hủ ngẩn người Đôi tay đặt trên đầu gối quận thành nắm đấm Cửu chỉ này đương nhiên không đọt qua mắt Quý Bạch Anh không để tình Thẳng thắn bách trần Tại sao lúc ở hiện trường Em không nói ra chi tiết diệp tử tịch có quan hệ bất chính Hứa hủ hơi chấn động Cô nói khẽ Em không phát hiện ra điều đó Lẽ nào anh cho rằng em cố ý che giấu? Quý Bạch quan sát cô từ trên cao Đúng là em không phát hiện Bởi vì trong tiềm thức của em Ông tin Diệp tử tịch có quan hệ bất chính với người đàn ông có gia đình Do đó em mới bỏ qua những chi tiết vốn rõ rành rành cửa hủ trầm mặt trong giây lát sau đó cô trả lời Em xin lỗi Chuyện này sẽ không có lần sau Thật ra Lúc Quý Bạch đưa ra kết luận quan hệ bất chính ở hiện trường, hứa hủ đã ý thức được sơ suất của bản thân, nhưng cô không đào sâu suy nghĩ. Bây giờ bị Quý Bạch bóc trần, cô mới hiểu chính tâm trạng đại hưởng đến sự phán đoán của cô. Lúc nói câu này, hứa hủ vẫn cúi thấp đầu. Từ góc độ của Quý Bạch, đôi vai mảnh rẻ của cô hơi co lại, đầu cú rất thấp, mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống chán. Anh lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét của gương mặt trắng ngần. Cái cổ mạnh mai Trông cô không giống một người phụ nữ trưởng thành mà giống một cô thiếu nữ yếu ớt và cố chấp Hôm nay là lần đầu tiên hứa hủ có mặt Ở hiện trường án mạng Người chết còn là bạn của cô Thật ra Quý Bạch đã rất hài lòng Về biểu hiện của hứa hủ rồi Tuy nhiên hài lòng là một chuyện Dạy bảo lại là chuyện khác Có điều Quý Bạch vốn định giáo huấn hứa hủ Thêm vài câu Nhưng thấy bộ dạng ủ rũ của cô Anh đột nhiên không có tâm trạng tiếp tục Anh không lên tiếng Hứa hủ tưởng đã xong chuyện Cô đang định đứng dậy về văn phòng Quý bạch bất chợt ngồi sổm xuống Đôi mắt đen của anh ngang bằng cô Anh nhìn cô về ánh mắt mang hàm ý nào đó Gương mặt hai người gần trong gang tấc Hứa hủ sững sờ Thân hình cao lớn của quý bạch ngồi trước mặt cô Yên tĩnh như pho tượng Cảm giác này thật Khó diễn tả Sau vài giây mắt đôi mắt, Quý Bạch nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của hứa hủ. Cuối cùng anh mở miệng. Không có lần sau, em đừng khóc nữa. Hứa hủ. Thật ra ban đầu nước mắt đã dâng tràn lên khóe mi, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế. Có điều đôi mắt cô vẫn không tránh khỏi vị đỏ. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, hứa hủ cho mày ngoành đầu. Đe tránh ánh mắt Quý Bạch. Em không khóc từ lâu rồi. Bắt gặp sáng vẻ cuộn bách của cô, Quý Bạch cười cười. Vừa định đứng dậy, ánh mắt anh vô tình lết xuống dưới. Đến làn da trên cổ hứa ngủ cũng vừa trắng vừa mỏng manh. Thựa hồ có thể nhìn rõ gân danh. Cũng có lẽ do ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đỏ đến tận cổ và mang tai. Quý Bạch chưa bao giờ gặp làn da của một người lại mỏng manh yếu ớt như vậy. Phản phất chạm vào là có thể rách toan Bởi vì quý bạch vẫn ngồi sồn bất động Hứa hủ lập tức phát giác Cô quay đầu hỏi Tại sao anh nhìn em như vậy Quý bạch liếc cô một cái Thản nhiên như không Em thử nói xem nào Vừa giết lời Anh liền đứng dậy bỏ đi Hứa hủ ngẫm nghĩ Có lẽ anh muốn xem xét cô Thế là cô cũng đứng dậy, đi theo Quý Bạch về văn phòng. Vừa vào văn phòng, Quý Bạch liền có cảm giác không khí bất bình thường. Triệu Hàn đưa mắt ra hiệu với anh, mấy người cảnh sát nhớ mày. Anh quay đầu, liền bắt gặp Diêu Mông đang ngồi trước máy vi tính ở vị trí của mình. Cô chăm chú gõ chữ, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Quý Bạch chẳng bận tâm, đi vào phòng làm việc của mình. Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của hứa hủ chuyến tới. Diêu mông, bạn có rảnh không? Chúng ta... Diệp tử kiêu được xe cảnh sát đưa về nhà. Ban ngày, ngôi nhà lớn của Diệp ra tràn ngập ánh nắng trói trang, xung quanh rất tĩnh mịch. Anh ta vừa về phòng nằm một lúc, cửa lên bị đầy ra. Người đi vào là Diệp lan viễn, bố Diệp tử kiêu. Nhìn thấy con trai út mặt mày ủ rũ, ông ta ngồi xuống cạnh giường, cười nói. Ban ngày anh không đi công ty, trốn ở đây làm gì vậy? Diệp Tử Kiêu ngồi dậy. Bố, tử tịch chết rồi. Vẻ mặt Diệp Lan Viễn cứng đờ trong giây lát. Diệp Tử Kiêu hít một hơi sâu. Chị ấy bị giết hại. Có lẽ thủ phạm là đồng bọn của vụ lưỡi ra lần trước. Nói đến đây, thanh âm của anh ta hơi nghẹn ngào. Diệp Lan Viễn năm nay 65 tuổi do chăm sóc tốt nên ông trông chỉ tầm 50. Lúc này, có lẽ do quá dùng sức khống chế biểu cảm, mỗi nếp nhăn trên gương mặt ông ta tự hồ run dậy. Diệp Lan Viện không nói chuyện với Diệp Tử Kiêu, cũng không hỏi han tình hình. Ông ta đứng dậy, đi từng bước chậm chạp ra khỏi phòng. Từ góc độ của Diệp Tử Kiêu, bóng lưng của bố anh ta run run, lở đở và già nua hơn bất cứ lúc nào. Cảnh sát nhanh chóng gọi điện đến Diệp gia. Thông báo về cái chết của Diệp tử tịch Hơn nữa còn yêu cầu nói chuyện với người thân Diệp lan viễn trực tiếp nghe điện thoại Buổi tối Diệp lan viễn không xuống nhà ăn cơm Khi Diệp tử kêu đi xuống phòng ăn Những người khác đã tụ tập đầy đủ Mặc dù đã tắm rửa thay quần áo Sắc mặt anh ta vẫn rất khó coi Chị ba Diệp tiếu liếc anh ta một cái Tử tịch đâu rồi Sao không về cùng cậu Diệp Tử Kiêu không trả lời, anh ta đi đến vị trí của mình ngồi xuống, mọi người đều quen tính của anh ta nên không bận tâm. Vừa chuẩn bị động đũa, mọi người đột nhiên nghe Diệp Tử Kiêu lên tiếng. Tử tịch chết rồi. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều dừng đũa, ngoảnh đầu nhìn Diệp Tử Kiêu. Phòng ăn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có Diệp Tử Kiêu cầm đũa, bắt đầu và cơm vào miệng. Người lên tiếng đầu tiên là anh cả Diệp Tử Cường. Chú Tư, chú đùa cợt kiểu gì vậy? Diệp Tử Kiêu đập bốc đũa xuống bàn. Tôi nói đùa, bây giờ anh vui rồi phải không? Anh suốt ngày nghi ngờ tự tịch quay về cướp gia sản. Cứt chó, chị ấy chết rồi, anh đã có thể yên lòng. Diệp Tử Cường đỏ bừng mặt trong tích tắc. Chú, chú... Tử Kiêu... Người quát anh ta là Diệp Tiếu. Cậu đang nói gì thế? Tử tịch xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tử Kiều lạnh lùng nhìn chị ta. Chị ba, mấy năm nay chị ngáng chân tử tịch bao nhiêu lần trong công việc. Chẳng phải chị cũng nghĩ như anh cả hay sao? Bây giờ chị ấy chết rồi. Chị có hổ thẹn với lương tâm. Diệp Tiếu biến sắc mặt, ngậm miệng. Trong phòng trở nên yên tĩnh. Bầu không khí càng căng thẳng hơn ban nãy. Diệp tử kiêu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, anh ta mở miệng. Đêm qua, tử tịch bị giết chết. Diệp tử kiêu không muốn nhắc đến vụ tin nhắn, càng không muốn nhắc đến cái chết thê thẳng của diệp tử tịch. Anh ta chỉ nói Tôi bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện. hung thủ chắc chắn có liên quan đến vụ án lưỡi dao lần trước. Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Mọi người đều trầm tư Không một ai lên tiếng Một lúc sau Chồng chị ba trương sĩ ung hỏi Đã bắt được hung thủ chưa? Ngự khí của anh ta lạnh đi mấy phần Cảnh sát làm ăn kiểu gì thì không biết Diệp thử kiêu rất kính trọng người anh dễ này Anh ta lắp đầu Vẫn chưa? Không phải là tên lần trước Vụ đó đã bắt được hung thủ Vụ này có lẽ là đồng bọn của hắn Đúng là loài cầm thú Mọi người đều im lặng không khí bữa cơm vô cùng nặng nề Một lúc sau Chị hai Diệp Cẩn nãy giờ vẫn trầm mặt Đột nhiên buông đũa Tôi ăn no rồi Chồng chị ta là ngô tạ Thấy chị ta không hề đụng đũa liền ôm vai chị ta Em ăn ít quá Diệp Cẩn lắc đầu Đứng dậy đi đến bên Diệp tử kiêu Chị ta đặt tay lên vai Diệp Tử Kiêu, viền mắt ngân ngấn nước. Chị hai là người phụ nữ có tính cách dịu dàng hướng nội. Ngoài Diệp Tử Tịch, Diệp Tử Kiêu có quan hệ tốt nhất với Diệp Cẩn. Anh ta nắm tay Diệp Cẩn. Chị hai Trong lúc Diệp ra chìm trong bầu không khí u ám, tin tức Diệp Tử Tịch qua đời dần dần lan truyền. Toàn thể đội cảnh sát hình sự hủy vỏ hết ngày phép lao vào điều tra bất kể ngày đêm Hứa Hủ nhắn tin cho Hứa Tuyển thông báo gần đây cô rất bận không có chuyện quan trọng khỏi cần liên lạc Hứa Tuyển đã quen với tình trạng của em gái chỉ nhắn lại một từ được cũng không quấy dày em gái nữa Sau một ngày điều tra vào buổi chiều hôm nay đội cảnh sát hình sự triệu tập cuộc họp báo cáo kết quả Người báo cáo đầu tiên là Lão Ngô Ông cùng Diều Mông và một cảnh sát phụ trách điều tra quan hệ thường ngày của Diệp tử tịch. Chúng tôi đã hỏi người thân, bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân ở thành phố Lâm. Nạn nhân có nhân duyên tốt, chẳng xích mích với ai. Hơn nữa, mọi người đều nói nạn nhân còn độc thân. Không ai nghe nói nạn nhân có bạn trai trong thời gian gần đây. Kết quả này ít nhiều khiến mọi người thất vọng. Diêu Mông bổ sung thêm. Chúng tôi đã xin phép được đi sâu điều tra hồ sơ cá nhân của nạn nhân, bao gồm nội dung e-mail, ghi chép cuộc gọi, ghi chép chi tiêu. Nếu người tình bí mật của Diệp tử tịch thật sự tồn tại, chắc sẽ để lại dấu vết. Quý bạch gật đầu, hứa hủ nhanh chóng ghi chép biên bản cuộc họp. Bởi vì Diệp tử tịch là doanh nhân, Đại Hồ cùng Triệu Hàn điều tra về phương diện kinh tế. Đại Hồ trịnh trọng báo cáo. Lúc còn sống, Nạn nhân phụ trách công việc đầu tư ra nước ngoài của tập đoàn Tất nhiên cũng có vụ đầu tư thành công và thất bại Nhưng về tổng thể không có gì bất thường Quý Bạch ngắt lời anh ta Thế nào gọi là đầu tư thất bại? Đại Hồ trả lời Có vụ đầu tư bất động sản Cũng có vụ xuất khẩu mẫu dịch bị thua lỗ Vụ đầu tư thất bại lớn nhất của năm ngoái Diệp Thị đã bị lỗ 100 triệu đô la Mỹ Đối tác là người quốc tịch Bắc Âu gốc Hoa Tên này ôm tiền bỏ trốn nên bị truy nã Có điều Sự việc đó đối lập với tập đoàn Long Tây Chỉ là hạt cát trong sa mạc Hứa hủ chăm chú lắng nghe Đến giờ Các chi tiết tạm thời không xuất hiện điều bất thường Lúc này Triệu Hàn đứng dậy Tôi tìm được một tài liệu sớm nhất Của tập đoàn Long Tây Anh phát bản photo cho tất cả mọi người Hứa hủ lướt dân nhanh Cô lập tức phát hiện ra manh mối Đại diện pháp nhân đầu tiên của tập đoàn Long Tây không phải là chủ tịch đương nhiệm Diệp Lan Viễn mà là một người tên Diệp Lan Trí. Hứa hủ vừa định phát biểu, Quý Bạch đã mở miệng. Diệp Lan chí là bố của Diệp Tử tịch. Triệu Hàn gật đầu, giải thích. Năm Diệp Tử tịch lên 3 tuổi, bố chị ta bệnh nặng qua đời. Người chú Diệp Lan Viễn trở thành đại diện pháp nhân. Lúc đó, công ty vẫn chưa có chế độ cổ phần. Sau này tập đoàn lên sàn chứng khoán, Diệp tử tịch khi trưởng thành được sở hữu 3% cổ phần. Nghe đến đây, mọi người đều phỏng đoán, cái chết của Diệp tử tịch liệu có liên quan đến cuộc tranh giành lợi ích kinh tế trong gia tộc. Quý bạch chầm ngâm vài giây, quay sang lão ngô. Trong thời gian xảy ra án mạng, người của Diệp ra có bằng chứng ngoại phạm không? Lão Ngô dở quyền số ghi chép trên tay trả lời. Pháp Y phản đoán thời gian tắt thở từ 21 giờ tối ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Khoảng thời gian tương đối rộng, mọi người đều nói ngủ ở nhà. Muốn xác định bằng chứng ngoại phạm, chúng ta cần tiến hành điều tra thêm một bước. Đại Hồ nói Tin nhắn gửi lúc 22 giờ 17 phút căn cứ vào báo cáo của Pháp Y sau khi vùng ngực bị thương nặng, nạn nhân không thể sống quá một tiếng đồng hồ. Liệu chúng ta có thể suy đoán Thời gian nạn nhân tắt thở từ 22 giờ Cho đến 23 giờ 30 phút Chúng ta nên đặt trọng tâm điều tra Bằng chứng ngoại phạm vào khoảng thời gian này Triệu Hàn lập tức phản bác Có khi nào chính hung thủ Gửi tin nhắn để làm lẫn lộn thời gian Khả năng không lớn Có khả năng Hai thanh âm đồng thời vang lên Là hứa hủ và quý bạch Mọi người đều ngây ra Ai cũng biết quý bạch là quyền uy của đội hình cảnh Mọi người đồng thời cũng quá rõ năng lực của hứa hủ Có xu thế trường giang sóng sau dồn sóng trước Không ngờ ngày hôm nay Hai thầy trò lại đưa ra ý kiến trái ngược Tại cuộc họp công khai Chú thích Trường giang sóng sau dồn sóng trước Chỉ người mới giỏi hơn người cũ Có khả năng thay thế người cũ Hết chú thích Quý bạch lít hứa hủ, ánh mắt anh lộ vẻ thú vị. Hứa hủ không nhìn anh mà nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Lúc này, diêu mông rơ tay. Tôi cũng cho rằng khả năng không lớn tin nhắn do nạn nhân gửi. Sau đó, cô hướng ánh mắt khích lệ về phía hứa hủ. Hứa hủ hiểu ý diêu mông, gật đầu hồi ứng. Hai cô gái học trên ngành tâm lý cùng phản đối ý kiến của đội phó, khiến mọi người đều thấy hứng thú. Quý bạch thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người Điểm danh Hứa hủ, em nói trước Hứa hủ đáp Tin nhắn tiết lộ mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân Hung thủ là tội phạm có y quy cao Làm việc tỉ mỉ Hắn cố ý bố trí hiện trường thành vụ lưỡi giao Nên chắc hắn không để lại sơ hở rõ ràng như vậy Diêu mông tiếp lời Quan điểm của tôi cũng tương tự Dù hung thủ là người gửi tin nhắn Hắn hoàn toàn có thể gửi tin nhắn có nội dung mơ hồ, chỉ cần đạt mục đích làm lẫn lộn thời gian là được. Hai cô gái vừa dứt lời, không ít người gật đầu phụ họa. Sau đó toàn đội quay sang Quý Bạch. Quý Bạch cười cười, cặp lông mày dài đen nhánh của anh hơi hướng lên, ánh mắt dừng lại ở hứa hủ. Lập luận hai em là tình hình lý tưởng, nhưng quá trình gây án xảy ra như thế nào, chúng ta còn chưa rõ không loại trừ khả năng xuất hiện nhân tố ngẫu nhiên nào đó, khiến hung thủ gửi tin nhắn như vậy. Hơn nữa, các vị đừng quên hiện trường có thể tồn tại hung thủ thứ hai. Mọi người gật đầu, Quý Bạch chuyển sang đề tài khác. Tôi đồng ý với ý kiến nên tập trung điều tra bằng chứng ngoại phạm của người nhà họ Diệp trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 23 giờ 30. Các vị hãy xem ghi chép cuộc gọi từ điện thoại di động của Diệp Tử Tịch. Hứa hủ dở tài liệu trong tay Tin nhắn lúc 22 giờ 17 phút nằm trong danh sách Còn hiện cả địa chỉ IP Không có gì bất thường Quý Bạch nói tiếp IP này thuộc khu vực núi Lâm An Chứng thực tin nhắn đúng là được gửi từ vị trí ngôi biệt thự Căn cứ theo ghi chép Máy di động mất tín hiệu vào khoảng 23 giờ Chúng ta không tìm thấy điện thoại ở hiện trường Hứa hủ đột nhiên có cảm giác thông suốt Như vậy, trong khoảng thời gian này, ít nhất một hung thủ vẫn ở ngôi biệt thự. Nếu không, tại sao điện thoại di động không cánh mà bay? Có điều, Quý Bạch vừa nhìn qua đã biết IP thuộc khu vực nào. Lẽ nào anh ghi nhớ toàn bộ số IP của thành phố Lâm? Xem ra nỗ lực của cô vẫn chưa đủ. Phương hướng điều tra trọng tâm tiếp theo coi như được xác định. Một là tiếp tục tìm kiếm người tình bí mật của Diệp tử tịch hay là tìm bằng chứng ngoại phạm của người nhà họ Diệp. Quý Bạch vừa tuyên bố giải tán cuộc họp. Điện thoại di động của anh đổ chuông. Anh nói ngắn gọn vài câu, cúp điện thoại rồi quay sang mọi người. Là Diệp Tử Kiêu, cậu ta cho biết cậu ta vừa nhớ ra một người. Diệp Tử Kiêu không phải cảnh ngốc ngách. Sau 2 ngày, tâm trạng của anh ta dần dần hồi phục. Anh ta bắt đầu suy nghĩ một số vấn đề. Tại sao Diệp Tử Tịch lại sống một mình ở ngôi biệt thự trong vùng núi sâu? Tại sao khi Quý Bạch thẩm vấn anh ta lại hỏi tới quan hệ nam nữ của Diệp Tử Tịch? Lẽ nào Diệp Tử Tịch thật sự có người tình? Diệp Tử Kiêu đột nhiên nhớ ra một chuyện. Khoảng 2 năm trước, anh ta và một người bạn gái chia tay. Nguyên nhân giống hứa hủ từng phân tích. Đối phương cũng là con ông trời, không chịu nổi tính cách gia trưởng của anh ta. Lúc đó anh hơi sa sút tinh thần, Nên tìm Diệp tử tịch uống rượu. dùng nửa say nửa tỉnh, anh ta vẫn nhớ Diệp tử tịch mặc bộ váy dài, tựa người và lan can. Chị ngừng đầu ngắm sao trên trời, đáy mắt đầy ý cười tự diễu. Diệp tử tịch còn nói, tự kiêu à, cậu vẫn chưa gặp được đối tượng, nỗi buồn của cậu bây giờ chẳng là gì cả. Đau buồn thật sự là hận đến mức không thể chết đi. Diệp Tử Kiêu nhanh chóng đến cục cảnh sát. Quý Bạch và Hứa Hủ trò chuyện cùng anh ta. Lúc lặp lại câu nói của Diệp Tử Tịch, anh ta vô thức nhìn Hứa Hủ. Hứa Hủ vốn chăm chú quan sát Diệp Tử Kiêu. Đột nhiên chạm mắt anh ta. Cô hơi hiểu ra vấn đề, nên bình thản cúi đầu. Bên tai hai người vang lên giọng nói trầm ổn của Quý Bạch. Diệp tên sinh, cậu còn manh mối khác không? Điều cậu vừa tiết lộ chẳng khác nào màu kim dưới đáy bể. Diệp Tử Kiêu nói Anh ta không rõ người đó là ai Nhưng anh ta đoán Chắc là người đàn ông Diệp Tử tịch quen biết Trong thời gian học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh Bởi vì kể từ lúc về thành phố Lâm chị không có người bạn trai nào Sau khi Diệp Tử Kiêu ra về Quý Bạch vào phòng làm việc Gọi Triệu Hàn thông báo Tôi sẽ đi Bắc Kinh một chuyến Chú giúp tôi đặt vé máy bay ngày hôm nay Ngày mai quay về Anh đã có ý định, vận dụng các mối quan hệ để điều tra. Nếu thật sự tồn tại người đàn ông này, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Triệu Hàn gật đầu. Anh định đi cùng ai? Trước đấy, mỗi lần đi công tác, Quý Bạch đều dẫn theo một cảnh sát trẻ tuổi trong đội. Quý Bạch đưa mắt ra ngoài văn phòng, hứa hủ đang ngồi ở vị trí của cô. Cô đang di chuyển con chuột, chăm chú lướt qua tài liệu liên quan đến tập đoàn Diệp Thị. Trông cô giống một động cơ nhỏ đã được lên dây cót. Buổi chiều ra sân bay, Quý Bạch ngồi ở phòng chờ một lúc. Liền nhìn thấy hứa hủ một tay sách túi hành lý. Cánh tay nhỏ nhắn còn lại sách túi đựng laptop nặng nề. Cô vừa đi vừa gọi điện thoại. Không cần bảo bạn anh đi đón em. Em đến rồi. Hứa tuyển. Em rất bận. Tạm biệt. Hứa hủ cúp điện thoại rồi đi nhanh đến bên Quý Bạch. Lúc này, loa phóng thanh thông báo đã có thể làm thủ tục lên máy bay. Quý Bạch cầm hai túi sách trong tay cô. Đi thôi. Hứa hủ bỗng trở thành đi tay không, trong khi Quý Bạch sách ba túi hành lý của hai người. Mặc dù vậy, trông anh vẫn rất thoải mái, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ở cơ quan vô cùng nghiêm khắc, ra ngoài lại rất có phong độ. Người thầy này quá thực không tồi. Trường 18 Lần này trở về Bắc Kinh Quý Bạch không định kinh động đến những người chẳng liên quan Anh cũng không thông báo cho gia đình biết Xuống máy bay Quý Bạch và hứa hủ bắt taxi Đi đến một nhà nghỉ gần bộ công an nằm ở phía nam thành phố Bắc Kinh tầm chiều tối vừa huyên náo vừa đung đúc dáng chiều tòa ánh sáng màu vàng rực rỡ xuống những tòa nhà cao tầng Nhà nghỉ là một tòa nhà màu trắng 5 tầng không bắt mắt Hành lang phủ tấm thảm màu đỏ cũ kỹ Bức tường sơn màu vàng theo phong cách của thập niên 90. Nhân viên tiếp tân của đơn vị nhà nước lúc nào cũng có thái độ không nóng không lạnh. Tuy nhiên, Quý Bạch chẳng hề bận tâm, hứa hủ càng không để ý. Hai người lấy hai phòng, xách hành lý đi lên tầng trên, ai vào phòng người nấy Quý Bạch tắm rửa, thay áo Phông rộng rãi và quần dài. Anh vừa mở máy vi tính. Liền nghe thấy tiếng gõ cửa Là hứa hủ Cô ôm mày tính sách tay đứng trước cửa Gương mặt trắng trẻo điềm nhiên như không Buổi tối có làm việc không ạ Hứa hủ cũng vừa tắm xong Cô mặc áo phông và quần thể thao Mái tóc ngắn còn ướt dính vào chán Đôi mắt cô đặc biệt đen lấy vào trong veo Giống đôi mắt của động vật nhỏ Quý bạch rời mắt khỏi gương mặt hứa hủ Anh xoay người để cô vào phòng Nhà nghỉ ba sao Căn phòng nhỏ đến đáng thương Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế gũ Một chiếc để hành lý của quý bạch Một chiếc quý bạch đang ngồi Công việc quan trọng hơn cả Hứa hủ không câu nệ tiểu tiết Trực tiếp ngồi xuống mép giường Mở laptop cùng anh thảo luận Thật ra hai người lúc này Cũng chỉ có thể xà xót lại từ đầu vụ án Xem có tìm ra manh mối khác không Trò chuyện một lúc Cũng chẳng có tiến triển mới Nên họ dừng lại Hứa hủ không định về phòng Cô ôm laptop tiếp tục nghiên cứu tư liệu tài vụ của Diệp tử tịch. Quý Bạch tựa vào thành ghế, ngước nhìn màn đêm vừa buông xuống bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ uống trà. Trong phòng không một tiếng động, ánh đèn vàng tỏa sáng tạo bầu không khí ấm áp cổ xưa. Quý Bạch vừa di chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy hứa hủng đang ngồi trên ga chai giường trắng muốt. Áo phong dụng thùng thình khiến thân hình cô càng nhỏ bé, càng mềm mại, phản phất tỏa ra mùi thơm của dầu tắm làm cả căn phòng tự hồ có thêm hơi thở sạch sẽ dịu dàng. Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông và vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hứa hủ những đôi mắt đen lấy về bên này, quý bạch chạm mắt cô trong một giây. Sau đó anh bắt điện thoại, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Là Thư Hàng gọi đến. Trước khi bay về Bắc Kinh, anh đã gọi điện cho Thư Hàng thông báo tình hình. Thư Hàng cũng tốt nghiệp đại học hát như Diệp Tử Tịch, Anh ta lại có mối quan hệ rộng rãi Có sự giúp đỡ của anh ta Hiệu suất công việc sẽ càng cao hơn Thư Hàng là người thông minh Anh ta chỉ nói ngày mai sẽ đưa Quý Bạch đi đại học hát Chứ không hỏi nhiều Sau đó anh ta cười hì hì Kêu Quý Tam ra ngoài uống rượu Quý Bạch đương nhiên từ chối Tới không có thời gian Các cậu cứ chơi đi Thư Hàng đời nào chịu bỏ qua Ra ngoài đi Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Cậu bớt cung cúc tận tụy một ngày. Nhân dân cũng sẽ tha thứ cho cậu. Quấn xéo. Quý Bạch nói xong liên cúc điện thoại. Hứa hủ vốn không có ý định nghe trộm. Nhưng cuộc trò chuyện của bọn họ cứ lọt vào tay cô. Cô không khỏi bất ngờ khi nghe thấy ngữ điệu không nghiêm túc của Quý Bạch bảo người khác quấn xéo. Hứa hủ lại ngừng đầu. Thân hình cao lớn của Quý Bạch đang tựa vào thành ghế. Gương mặt tuấn tú của anh để lộ ý cười lười nhát, hoàn toàn khác bộ dáng nghiêm nghị thường ngày. Thì ra đây là trạng thái của quý đội trong cuộc sống riêng tư. Hứa hủ cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Ai ngờ vài phút sau, dưới lầu liên tục chuyển đến tiếng động cơ tạp loạn và tiếng còi xe ấm ý, vô số ánh đèn pha chiếu sáng trong đêm tối. Nhà nghỉ nhỏ trở nên náo nhiệt trong giây lát, có người hét lớn tiếng. Anh ba... Anh ba, hình như đã có người nói trước với nhà nghỉ, nên không ai ra ngăn cản. Chứng kiến cảnh tượng này, Quý Bạch bất giác phi cười. Hứa hủ không biết anh ba chính là người ở trước mặt cô. Tạp âm ở bên ngoài cũng chẳng liên quan đến cô, nên cô coi như không tồn tại. Một lúc sau, có người gõ cửa. Lúc thư hàng vào phòng, anh ta không khỏe ngạc nhiên khi nhìn thấy hứa hủ. Anh ta biết Quý Bạch nhận một học trò nữ. Nhưng hai người trước mặt mặc đồ thoải mái Cô gái đêm tối vẫn còn ở trong phòng Quý Bạch Quý Bạch mỉm cười giới thiệu hứa hủ với Thư Hàng Thư Hàng trong lòng ngương ấy Thầm nghĩ Tôi đã thấy rõ rồi đấy nhé Hứa hủ lên tiếng Quý đội, em về phòng trước đây Quý Bạch còn chưa gật đầu Thư Hàng đã ngăn cô lại Cảnh sát hứa Cô đừng bỏ đi Người đến nơi này đều là khách Bắt kinh hoàn nghênh cô Bảo hứa hủ cùng một đám người xa lạ đi dạo phố là chuyện không thể Nhưng thư hàng vốn rất tinh danh Anh ta mổm mép đưa ra một lý do vô cùng thuyết phục Cô không đi Lát nữa anh ba bị đám người đó chốt rượu say thì sao Ngày mai còn điều tra vụ án thế nào được nữa Bọn họ không hết mình ủng hộ công việc của anh ba giống tôi Có cô ở đó Bọn họ sẽ nảy mặt phụ nữ Hoặc nếu uống rượu Cô cũng có thể đưa anh ba về Không ảnh hưởng đến công việc ngày mai Nghe đến đây, hứa hủ nhìn Quý Bạch bằng ánh mắt rò hỏi. Quý Bạch vốn không muốn đi, nhưng thấy bọn họ ở Mỹ đến tận nơi này, xem ra không đi không xong. Thôi thì lộ diện một cái rồi quay về. Ngày mai phải điều tra vụ án, anh không thể uống rượu, cũng chẳng có ai dám chốt say anh, thư hàng chỉ là bị chuyện. Có điều, anh sắp đi trốn ăn chơi phồn hoa rực rỡ để cô gái nhỏ một mình ở lại nhà nghỉ tồi tàn này. Anh bỗng nhiên có cảm giác ngược đái động vật nhỏ. Quý Bạch nhanh miệng nhìn hứa hủ. Đi ra ngoài cho đầu óc thư thả. Sau nhà nghỉ đỗ 4-5 chiếc xe ô tô, trong xe có rất nhiều gương mặt trẻ trung Nhìn thấy Quý Bạch đi xuống, đám người lập tức hoan hô. Quý Bạch quan sát đám người này, có người anh quen, cũng có người xa lạ. Anh mỉm cười chờ hỏi mấy người quen. Rồi cùng hứa hủ lên xe của Thư Hàng Đoàn xe hùng dũng tiến về thập xa hải Nhanh chóng tới một quán bar ven bờ hồ Nơi này bài trí theo phong cách cổ điển Ánh đèn tối mờ mờ Rất yên tĩnh Trái ngược bờ bên kia Thư Hàng đưa hai người đi thẳng vào bên trong Gần cửa sổ rèm trâu có mấy người đàn ông đang ngồi Họ đều mỉm cười khi nhìn thấy quý bạch Đồng thời ngạc nhiên khi bắt gặp hứa hủ Một người ngập ngừng Chị dâu Một người khác rè giặt Con riêng Bọn họ vốn đang chơi bài Quý Bạch đến nơi Có người đứng dậy nhường vị trí cho anh Quý Bạch không khách giáo Lập tức nhận lá bài Châm một điếu thuốc Sau đó anh quay đầu hỏi hứa hủ Em biết chơi không Hứa hủ lắp đầu Em không biết Quý Bạch liếc thư hàng Thư hàng biết ý gọi nhân viên phục vụ mang một khay đồ ăn vặt Hòa quả và mấy quyển tạp chí cho hứa hủ. hứa hủ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa xem tạp chí Chỗ Quý Bạch và Thư Hàng đều là những người tương đối lớn tuổi và có địa vị Đám người ngồi tàn mát ở bên ngoài đều là tiểu bối Quý Bạch quan sát một lượt Thấy có cả thiếu niên mười mấy tuổi Điền hỏi một người bạn ở bên cạnh Những người bạn nhỏ này ở đâu ra vậy? Người bạn có biệt hiệu hầu tử Là một người đàn ông gầy guộc thanh tú Anh ta cười nói Mẹ em bắt em dẫn chúng đi chơi Hôm nay nghe nói anh trở về Chúng nó đòi gặp nhân vật truyền kỳ cho bằng được Chú thích Hầu tử Nghĩa là con khỉ Hết chú thích Quả nhiên một lúc sau Lục tục có người đi đến mời uống rượu Trong đó gồm cả thanh niên cao ngạo Và các cô gái xinh xắn dễ thương Quý bạch cười cười Cầm ly trà Hôm nay tôi không thể uống rượu Một cô gái không chịu, hầu tử cười cười. Tránh sang một bên đi, gây trở ngại công vụ. Liệu em có chịu nổi trách nhiệm không? Cô gái chớp chớp mắt, ồ lên một tiếng rồi đi chỗ khác. Hứa hủ ở bên cạnh lắng nghe, cô cảm thấy yên lòng. Xem ra tình hình không đến nỗi tệ như thư hàng nói. Một lúc sau, có người ghé sát hứa hủ, cười hì hì. Chúng tôi chơi xúc sắc, cô có chơi cùng không? Hứa hủ mỉm cười lịch sự Cảm ơn Tôi không tham gia Người bên cạnh không ép buộc Tiếp tục vui chơi Chỉ có điều Thỉnh thoảng bọn họ lại đưa mắt về phía hứa hủ Trong phòng toàn là trai thanh gái lịch Chỉ có cô mặc quần áo dài sơ mi đơn giản Cương mặt trắng trẻo không trang điểm Ngồi nghiêm chỉnh ở một góc Hứa hủ chẳng bận tâm Nhưng trong con mắt người khác Cô có một vẻ cô độc không ăn khớp với bầu không khí ở đây Thư Hàng hỏi Quý Bạch Để cô ấy một mình có sao không Quý Bạch nhìn hứa hủ Nhau mắt hút thuốc Không sao Cô ấy bẩm sinh thích yên tĩnh Cứ cố ép cô ấy chơi Cô ấy ngược lại sẽ càng không thích ứng Hầu tử đứng dậy Thế sao được Chúng ta không thể bỏ mặt người anh ba dẫn đến đây Để em đi nói chuyện với cô ấy Nói xong Anh ta liền đi qua bên đó Mọi người đều cười. Một người nói Anh ba, hầu tử trang hoa lắm đấy. Anh không ngăn cản. Cô học trò nhỏ của anh chịu thiệt thì sao? Quý bạch vừa cất giọng thản nhiên vừa tiếp tục ra bài. Cũng chưa biết ai chịu thiệt đâu. Ván này, quý bạch đại thắng. Vô tình ngầm đầu anh bắt gặp hầu tử đặt tay lên thành ghế sau lưng hứa hủ cười nói điều gì đó. sắc mặt hứa hủ vô cảng Nhưng cô rõ ràng mất kiên nhẫn Cả người hơi dịch sang bên cạnh Phát giác ánh mắt của Quý Bạch Cô đột nhiên nhìn anh Đôi mắt đen láy của cô có chút quận bách và dựa dẫm Thật ra Hứa hủ không có ý dựa dẫm Quý Bạch là người duy nhất cô quen ở nơi này Cô không thể tùy tiện đối xử cứng rắn với bạn của anh Cô đương nhiên đợi anh ra mặt Đuổi người đàn ông kỳ quái này đi chỗ khác Quý Bạch nhìn vào mắt cô Cất giọng bình thản Hứa hủ Lại đây Hứa hủ lập tức đứng dậy hầu tử cười ngóc miệng Cũng đứng dậy đi theo Người ở bàn bên này biết ý Chỉ cười cười Hứa hủ đi đến bên cạnh quý bạch Quý đội Quý bạch còn chưa trả lời Thư hàng nhau mắt nhìn cô Không phải ở cục cảnh sát Cô gọi quý đội làm gì Hãy gọi cậu ấy là anh ba Hứa hủ Anh ba Chú thích. Anh ba từ gốc là Quý Tam ca. Hết chú thích. Quý Bạch nhướng mắt nhìn Hứa Hủ. Anh ba. Cách xưng hô thân thiết này được người khác gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi bằng điệu bình thản và cứng nhắc như vậy. Thế nhưng, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại và ngữ khí lại nhà xa cách của cô, giống một chiếc lông vũ dài. Nhẹ nhàng lướt qua trái tim Quý Bạch Khiến anh có cảm giác ngương ấy Đồng thời cũng dễ chịu lạ thường Quý Bạch gật đầu Nói với Thư Hàng ở phía đối diện Cậu đứng dậy Nhường chỗ cho cô ấy Thư Hàng vừa hạ một tiếng Những người khác cười dần dần cứ hủ nghi hoặc Em không biết đánh bài Quý Bạch cười cười Em có thể học Chơi bài là một cách rèn luyện khả năng tư duy Vâng ạ Mọi người chơi bài xong quy thăng cấp Quý Bạch và Hứ Hủ về một phe Hai người khác một phe Ở ván đầu tiên Hứ Hủ mới học cách chơi Tất nhiên thua bé nhè Quý Bạch bị cô liên lụy Nên chấm dứt thành tích thắng liên tục Những người xung quanh vô cùng phấn khởi Bởi vì trong đám bạn bè Quý Bạch là một thần thoại không ai thắng nổi Quý Bạch cũng không vội vàng tự tốn chỉ cho hứa hủ cách nhớ bài ván thứ hai quả nhiên có khởi sắc bọn họ chỉ thua một ít đến ván thứ ba biến thành tháng nhỏ một người buồn bực nhìn hứa hủ có đúng là hôm nay cô mới học chơi bài không? hứa hủ trả lời đúng tôi đã nghĩ ra nên tính bài thế nào rồi Quý Bạch mỉm cười đừng chừa con đường sống cho bọn họ Chúng ta đuổi cùng giết tận một lần rồi quay về nghỉ ngơi. Hứ hủ gật đầu. Vâng ạ. Mọi người trầm mặt. Sau đó hai người quả nhiên thắng liên tiếp 7 tám ván. Thắng lợi cuối cùng không còn bao xa. Kỹ thuật đánh bài của đối phương không bằng, nhưng cũng có lúc vận may bùng phát, bớ được lá bài rất tốt. Trong ván này, đến cuối cùng chỉ còn lại vài lá bài. Hứa hủ ngập ngừng vài giây Bài của cô không bằng người ta Nếu bảo hiểm Có lẽ cô có cơ hội chuyển bại thành thắng Nhưng không biết quý bạch có hiểu ý cô Nghĩ đến đây Hứa hủ đưa mắt nhìn về phía quý bạch Quý bạch vốn đang cúi đầu uống trà Anh đột nhiên cũng nhứng mắt nhìn hứa hủ Hai người đối mắt một hai giây rồi lại cục mi Trong lòng hiểu rõ ý định của đối phương Ván này họ vẫn giành thắng lợi Mấy ván cuối cùng lại gặp tình thế nguy hiểm Quý bạch và hứa hủ làm theo cách cũ Âm thầm trao đổi ánh mắt Sách lược phức tạp đến mấy cũng ngầm hiểu ý nhau Quý bạch luôn giữ bộ dạng biếng nhác Phần lớn thời gian hứa hủ đều cúi đầu Vì vậy không ai phát giác cử trì của bọn họ Ván cuối cùng hai người tiêu diệt đối phương không còn manh giáp Hầu tử ném bài xuống bàn Buồn bực vào đầu Đúng là không chịu nổi Tôi không chơi nữa Ước hiếp người quá đáng mà Chơi bài mấy chục năm, đây là lần đầu tiên thua đến mức lòng tự trọng tan thành. Người còn lại cũng thở dài. Quý bạch cười cười, nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị ra về. Hứa hủ cũng đứng lên. Tuy nhiên, bắt gặp bộ dạng ủ rũ của bọn họ, cô hơi ai này nên mở miệng an ủi. Các anh không cần chán nản. Đầu tiên, khả năng tính toán và ghi nhớ của tôi và quý. Anh ba tương đối tốt bởi vì chúng tôi từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa, vừa rồi trong lúc đánh bài, chúng tôi đã trao đổi ánh... Hứa hủ chưa kịp nói hết câu. Một bàn tay thô giáp đầy mùi thuốc lá đột ngột bịt miệng cô. Hứa hủ như mày. Quý bạch đã kéo cô ra sau lưng, cười nói với mọi người. Chúng tôi đi đây. Ngày mai còn có việc quan trọng. Lúc rời khỏi quán bar, quý bạch nửa cười nửa không cúi đầu nhìn hứa hủ. Sao em lại thật thà thế Không làm bọn họ thua thảm hại Liệu bọn họ có để chúng ta ra về Thì ra là vậy Hứa Hủ trả lời Quý Bạch và Thư Hàng đưa mắt nhìn nhau Cả hai cùng phi cười Thư Hàng lái xe đưa hai người về nhà nghỉ Xe ô tô lặng lẽ lướt đi trên đường phố Thời tiết Bắc Kinh về đêm mắt lạnh Hứa Hủ tự ngửi vào thành ghế phía sau Thân thể hơi mệt mỏi cô không lên tiếng mà lặng lẽ lắng nghe Quý Bạch và Tư Hàng trò chuyện. Cứ ngủ phát hiện, sau khi cởi bỏ thân phận cảnh sát hình sự, Quý Bạch trở thành người khác hoàn toàn. Anh lúc này thoải mái, biến nhác, thậm chí giống một lãng tử bấn cờ cuộc đời. Sự khác biệt này cũng không khó giải thích. Quý Bạch tuổi còn trẻ, đã đảm nhiệm chức vụ cao trong đội hình cảnh, bộ dạng nghiêm khắc trầm ổn sẽ càng khiến mọi người tin tưởng và nghe theo, khiến phần tử phạm tội khiếp sợ hơn. Hứa hủ cũng chú ý một điểm Buổi tối hôm nay quý bạch cười nói vui vẻ Nhưng gương mặt anh vẫn bộc lộ sự lạnh nhạt xa cách Khiến anh tót ra một vẻ thân cận mà không gần gũi Cô còn để ý tới một điều Mặc dù bạn bè của anh rất quan tâm và nhiệt tình Nhưng không hề hỏi đến công việc của anh Chắc không ai lý giải và có hứng thú tìm hiểu Rốt cuộc anh đang làm gì Bọn họ coi anh là một nhân vật truyền kỳ Nhân vật truyền kỳ từ từ rời xa phạm vi cuộc sống của bọn họ Có lẽ không bao lâu sau, vẻ nhàn hạ, biếng nhát và bẫn cờ trên người anh sẽ biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh người cảnh sát hình sự nghiêm khắc, lạnh lùng mà cô quen biết. Nghĩ đến đây, trong lòng hứa hụ bất chợt nổi lên lòng kính nể, cũng hơi cảm động. Cô vô thức nắm gương mặt nghiêng anh Tuấn, nụ cười nhạt nhạt trên môi quý bạch. Gương mặt cương nghị tỏa ra sự ấm áp len lòi vào tận lòng người. Đến nơi rồi, thư hàng cười hì hì dừng xe ô tô. Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc đồng phục Lập tức chạy đến Mở cửa cho Quý Bạch và Hứa Hủ Hứa Hủ ngẩn người Quý Bạch xuống xe Nhìn khách sạn 5 sao lộng lẫy trước mặt Rồi quay sang Thư Hàng Thư Hàng mở cốt xe Xách hành lý của hai người ra ngoài Lần đầu tiên cậu đưa học trò nhỏ tới Bắc Kinh Bọn tớ sao có thể để cô ấy ở nhà nghỉ Tớ đã trả phòng bên đó Và đặt phòng tổng thống ở đây rồi Nơi này gần đại học hát hơn. 8 giờ sáng mai, tôi sẽ đến đón hai người.